Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Yến đọc sách. Trong buổi đọc sách hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp phần 5 tác phẩm Dòng sông thơ ấu. Tác giả nhà văn Nguyễn Quang Sáng. ôi lắm, hóa ra nếu đi bằng xe ngựa của anh Hoàng chỉ một buổi chiều là cùng. Nhưng vì phải đi ghe nên mất gần một ngày. Sở ghe rời bến từ lúc vừa nhóm chợ, xế chiều thì tới. Tưởng là nơi có núi non, có mây vờn như rồng bay phượng múa, hoặc một cảnh nào khác lạ của người đời. Hóa ra Làng Hoa Hảo cũng như cái làng của tôi thôi, cũng là hai dãy nhà hai bên con đường đá, cũng có một vài điều lạ. Ghe xuồng của người mộ đạo từ xa tới, đậu bến cửa đức thầy đến hai ba lớp. Chú hai điển của tôi phải bỏ lái, ngồi chồm hổm trước mũi, đưa tay lần qua xuồng ngay khắp. Cái mũi ghe của tôi mới lách dần tới bến Nhà nào trước dân cũng dựng bản thống kiến, Lư Hương còn đẩy chân ngang. Đàn mã bới tóc, đàn ông cũng bới tóc, có người tóc chưa đủ để bới thì xõa xuống đến tận vai. Quần áo ai ai cũng một màu, màu da, gương mặt thành kính với đôi mắt nhìn tận đâu đâu, xa xôi buồn rầu. Bàn thờ trước nhà đốc nha, bàn thờ trong ghê Cũng đốt nhang Khói nhang lờn vọn Mùi nhang phản phất theo từng hơi thở Lạc nữa Người ta phơi lá gòn đầy cả sân Phơi tràn cả ra mặt đường Họ dùng lá gòn Để làm nhang, bán nhang Ai đến cũng mua vẻ mộc Hai bó Mua nhưng gọi là thỉnh Thỉnh nhang từ đất Phật Tôi thấy mọi người Nhìn tôi với con mắt xa lạ Tôi hơi sợ và không hiểu tại sao. Sao mới biết tôi không mặc quần áo già mà mặc quần áo trắng của học trò, không cùng một màu với thiên hạ. Thằng nhỏ đó ở đâu tới vậy? Tôi nghe người ta hỏi xong lưng tôi. Còn chịu khó ở trần, mặc quần cột như con nít ở xóm đi con. Má tôi bảo. Không có cái áo màu giả. thì cái lưng ngăm đen của mình chắc sẽ hợp màu. Tôi cũng không hòa được với mấy đứa nhỏ ở sóng. Cũng có đứa ở Trần, cũng đen nhưng tóc của nó xõa dài phủ cả tai. Còn tôi, cái đầu của tôi tóc hớt gọn quá. Muốn cho tóc phủ đến ót đến vai phải để ít nhất vài ba tháng. Một ngày một buổi tóc sao dài được. Lúc này tôi thấy mình lạc lòng lè loi Còn chú hai điền tôi Chú cũng không có áo màu già Nhưng cái áo của chú Vá đùm vá đụng Những cái chỗ trắng đã ngả màu trắng lòng Nó cũng tối tối như màu già Chẳng ai để ý Với lại chú trẻo trống mỏi mê Chú nằm ở sau lái Lấy cái nón lá úp lên mặt Ngủ khi không ai để ý đã lên đến nơi rồi mà má tôi vẫn chưa gặp được mặt đức thầy hỏi thăm mấy biết đức thầy đã đi vắng người nói đức thầy đang giảng đạo ở bến tre kẻ nói đang ở bạc liêu có người lại bảo thầy lên sài gòn ai cũng nghĩ là mình nghe đúng nói đúng tưởng như thầy ở khắp mọi nơi cùng một lúc thầy đi vắng nhưng còn đệ tử của thầy gọi là ông 10, ông thay mặt thầy. Phải cho đến 2 ngày má tôi mới gặp được đệ tử của thầy. Tôi với chú Hai Điền phải kê vai cho má tôi, bước lên từng bậc cầu thang lên nhà ông 10. Kẻ đứng, người ngồi, chật lích. Giữa nhà là bàn thờ, bàn thờ cũng không có hình ảnh của ai, chỉ có một miếng vải màu giả gọi là trần điệu. mỗi người những con bạch đều đốt ba cây nhang cắm lên lư hương. Bộ lư đầy chân nhang, khói nhang tỏa đầy nhà như một cái đồng hun muỗi, khói nhang thơm đến nỗi muốn ngạt thở. Ông 10, đệ tử của thầy, là một người đàn ông to lớn, trên dưới độ 40 tuổi, quần áo màu da, đầu bới tóc, cặp chân mày đậm như màu mực tàu, bộ ria rãy cũng đậm đen như mực. Hai cái đuôi si háu quốt lên như hai cái mũi của chiếc sọm cui. Ông ngồi xếp bằng trên bộ ngựa gỗ, má tôi quỳ dưới sàn nhà, một bên là chú Hai Điền, một bên là tôi. Ông mời cầm một nhánh sǒu đâu, đưa lên trước mặt má tôi, mắt ông tròn tròn, cặp mắt sắc như dao. Ông nhìn với cặp mắt rật dựng, ông không gọi má tôi bằng cô hay bằng chị, bà gọi là Tín nữ Bịnh của tín nữ đây là bịnh tiền kiếp Kiếp trước đã làm nhiều điều tội lỗi Nhân nào thì quả ngấy Nên kiếp này phải bị chẩm luôn Hai cái vai gãy gỏ của má tôi xuống lên Nước mắt chảy đầm đỉa Cái kiếp mà má tôi đang sống đây Má tôi là một người hiền tử Còn kiếp trước mình là ai Và đã làm gì Mà tôi là một người hiền tử Ai biết được? Nói vậy, rồi ông bốc cho má tôi một nhúm lá xoài, một nhúm lá ổi, một nhúm bông vạn thọ héo khô. Tiến nữ vừa uống vừa đọc kinh của thầy, đi theo đây, có ai biết viết biết đọc không? Dạ, có con tôi. Ông đưa cho má tôi một quyển kinh bằng tập giấy học trò, bảo nó chép. Ba ơi, lạnh đi con. Khán định vậy là xong, nhưng má tôi còn phải ở lại chờ tôi chép cho xong quyển kinh. Vừa lạ, vừa buồn, vừa sợ, tôi muốn về sớm nên tôi ngồi chép không nghỉ. Ngồi trong nhà ngập khói nhang, tôi ra ngoài ngồi chép kinh dưới gốc cây xoài. Chú hai điền giúp tôi mượn một miếng ván, lấy gạch kê lên làm bàn. Tôi quỳ dưới cỏ mà chép không nghỉ tay. Ra ngoài cây xoài mà coi, có một chú nhỏ đang quỹ chép kinh của thầy, cẩn mật hết sức. Có một vài người bước ra xem tôi chép. "Chuối đây, đổ cho no, rục chép tiếp cháu." Tôi không còn là người xa lạ nữa, tôi chép xong sáng giảng khuyên đời tu niệm, lại chép tiếp. kệ dân của người khùng. Kính sấm của thầy nghe nói còn nhiều, nhưng hai quyển vậy là được. Tôi chết mất một ngày trời. Trưa hôm xong, khi chú hai Điền mở sợi dây đòi, cuốn cốc cây me nước dưới bến có người nói: "Phải chi cháu nhỏ còn ở lại, tôi nhặt nó chép dùng để nó được phước." Nghe có người nắm tín Má tôi với chú Hai Điền muốn lấn ná ở lại vài ngày, bay ra được diện kiến đức thầy. Nhưng gạo trong ngũ chỉ còn được vài lon, tiền cũng không còn được mấy đồng. Dù ở đất Phật tôi cũng phải có tiền nên đành phải lui ghe. Cũng như bật đi, ghe phải chèo nét một bên bờ, chú Hai Điền chèo lái, tôi chèo mũi. Buổi ghe cỡi xong, nhích lên, qua từng cái bến nước, chèo đến ra ác cả tay, quái nhìn lại vẫn thấy cái giòi với rặng cây xanh, trước sau vẫn là rặng sông mênh mông và sóng buột răng răng. Bên kia sông một rặng cây bờ, trước mắt vẫn là hàng cây của đuôi cổ củ long nổi lên giữa dòng. Chèo, vẫn chèo, ghe lướt qua một cây cầu dưới bến nước, trước mũi ghe cục bén nước với cây cỏ, treo cho đến khi trời bảng lạng, mặt sông không còn chói ánh nắng. Chú Hai Điền mới cho ghe tấp vào nơi khuất gió, nổi lửa nấu cơm chiều. Chú ôn lo coi lửa nấu cơm, còn tôi thì dỡ quyển kinh chất tay ra, đọc cho má tôi và chú được nghe. Đọc từ chữ đầu, đọc chậm chậm nghe mầy. Chú Hai Điền bảo tôi giọng rất trang trọng Dù cuốt trong roi, sóng vẫn vỗ vào bờ. Ngồi bập bềnh trên lái ghe, giọng của tôi hòa trong tiếng sóng. Ngồi khùng trí đoái nhìn cuộc thế, thấy dân mang sưu thuế mà thương, chẳng qua là nước Việt vô vương nên tay ách xảy ra thảm thiết. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi phải ngừng đọc vì tiếng niệm Phật của chú hai điền. Nhìn lại Tôi thấy chúng ngồi xếp bằng, hai tay buông thõng, gương mặt của chúng như khác đi, thẫn thờ và mắt ngước nhìn tạc đâu. Buổi trời chiều. Tôi lại đọc, đọc được 4 năm câu, chú lại đệm vào A Di Đà Phật. Sau này gẫm lại, dở lẽ trong những câu kinh ấy dường như bay lên thành tiếng, ngấm vào người. Nếu tâm hồn của con người mà thấy được thì chắc tôi thấy tâm hồn chú hai điền bị tính rành theo từng lời của kinh sấm. Tôi thấy tôi với chúng đã xa nhau rồi. Trước mặt tôi, bên kia sông có một đường cây xanh ven theo bờ uốn cong lại dòng sông là giòi. Cây giòi nằm ngay con nước, đất đang lở. Từng mảnh đất từ trên bờ đổ ùm xuống, dòng nước tung trắng xóa. Bờ sông hõm vô với bọng đất đỏ và dòng sông như giận ai. Từ nơi xa khơi ở giữa dòng nổi lên từng đọt sóng bạc đầu, gầm thét xô nhau đập vào bờ. Và xa kia, ở làng tôi, mây khói đen như kéo cả bầu trời hạ xuống trên đầu của con sông. Ôi, dòng sông thơ ấu của tôi, chịu mấy sao mà buồn thế. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe lòng sông thơ Âu. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.